Bạn đang nghe tổ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, phần 2 chương 7, dầu lửa. Khi đã kể cho các bạn nghe cuộc đàm thoại với k Sam, Sam thú thật không hiểu tên và đó có những dự định gì. Ông và Smile cũng nhận, thật vậy không biết nó muốn gì, nó đã đoán được điều gì. Nếu không phải vì lòng trả ơn thằng Sam thì tại sao nó lại rồng rãi như vậy? Cánh đồng lửa ấy tôi biết từ lâu Tụi da đỏ cho nơi đó là thiên liêng Mà tại sao nó lại đem cho chúng ta Một cách dễ dàng như vậy Đại tá hỏi Cánh đồng lửa đó là cái gì vậy Hết gan đã nói với ông Trên một khu mênh mông vừa đất vừa đá Có những ngọn lửa bốc lên Đi ngang qua được Nhưng tất nhiên là thế nào cũng cháy da Người ta cứ tưởng lầm rằng Tụi da đỏ sợ cánh đồng ấy lắm Nhưng không Từ hồi nào tới nay Tụi nó quen rồi. Chúng tưởng tượng là linh hồn của các chiến sĩ anh hùng đã đốt cánh đồng ấy. Có vậy thôi, thật kỳ dị. Đại tá nói, kỳ dị. Nhưng có điều này là chúng đã cho phép ta lại cắm trại, thì đi lại đó chắc không sao. Tôi muốn lại coi. Anh Sam theo tôi nhé. Dạ, câu chuyện ngừng ở đây. Mặc dầu vắng Sam, họ vẫn làm việc. Ống giò đã xuống tới 231 thước. Đại tá muốn đào một chiếc giếng khác cách nơi đó vài thước. Nhưng ông Smile nhất định tiếp tục đào cho tới khi nào không xuống được nữa mới thôi. Mà ống đó cũng đã gần xuống hết cái hạng của nó rồi. Đại tá nghĩ ống chỉ xuống được chừng 10 thước nữa. Nếu không thấy dầu thì sẽ đào giếng khác. Như vậy ông Smile sẽ không cằn nhằn. Bất quá đại tá chỉ còn phải đợi vài ngày nữa là cùng. Hôm sau, khi mọi người khởi sự... Đại tá bảo trước khi đào giếng mới, ông phải đi thăm cánh đồng lửa. Ông già smile phát giận, ông hãy làm cho xong công việc đương làm đi đá nào. Thì chính vậy, khi không xuống nữa, sẽ phải đổi chỗ trước khi rời đi nơi khác. Tôi muốn biết cánh đồng lửa ra sao. Vậy các bạn làm việc đi và mơ mơ một chút nhé. Và cái máy lại đều đều không ngừng, kêu lắp cắt, lắp cắt. Tới trưa, ông già đòi nghỉ. đại tá đáp giọng cầu nhầu: ông đi ăn đi để tôi quay cho. Ông không thấy rằng ăn uống mất thì giờ quá ư. Ông muốn làm sao mặt ông nhưng ông biết rồi chứ. Không ăn uống đàng hoàng thì sẽ đau phải nghĩ và như vậy mới đầu giữ đa. Ông về ăn đi bảo cô Matouri để phần tôi. Khi ông ra tôi sẽ về. Bữa đó ai nấy đều ăn vội để ra thay phiên đại tá. Khi hai cha con anh Sam tới máy, dục đại tá về ăn, khi thấy lửa đào xuống 232 thước rưỡi. Đại tá đi rồi, ông già cầu nhậu. Ông điên, một mình mà làm gấp hai người khác, cứ cái đà ấy thì chịu lâu sao nổi. Thôi, chúng ta bắt tay vào việc đi. Ông già quay máy, Sam cho mở vào các bánh xe có răng rồi lại giúp cha. Nắng như thiêu, hot gan và Ken chưa ra. Buổi sáng, bị đại tá thúc giục, họ đã gắn quá sức của họ và phải nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra thay cho hai cha con chàng Sam được. Ông già quen nặng nhọc từ nhỏ, làm đua với con. Nhưng dù bền sức và khó chịu tới đâu, thì ông cũng phải thua chàng trai trẻ và đưa cán quê cho Sam. Ông thấy đầu thắt ngang lưng, mồ hôi nhỏ giọt, ở trán đầy những bụi sám Trong khi ông đưa tay áo lên lâu mồ hôi mặt, Sam quay máy và thấy máy xuống nhẹ hơn thường ngày Dễ dàng lắm Như gặp đất mềm vậy Chàng ngờ đó chỉ là một ảo tưởng Nên không cho cha hay Ông già cầm bình rượu tu Thình lình Máy quay nhẹ bỏng Sam ngưng lại Có cái gì hư trắng Chàng đi vòng quanh xem xét Không có chi lạ hết Chàng lại tiếp tục quay Không, không phải chàng ngủ Không phải chàng mê ngủ mà rõ ràng không cần quay mà lưỡi đào cũng xuống chàng kêu ba ông già làm thinh không ngoảnh lại chàng lại vặn máy cắn quay tự nhiên quay ba bốn vòng chàng nghĩ chắc lửa đào gãy rồi chàng xem xét máy một lần nữa thì lạ chưa có mùi băng phiến nồng nặc ở dưới giếng đưa lên chàng cúi xuống để hít một luồng hơi độc phì vào mặt chàng chàng vừa lùi lại một bước thì một thứ nước đen và nhờn vọt lên khỏi mặt đất. Chàng kêu vang lên, "Dầu, dầu, ba, dầu!" Ông già ngoảnh lại, sợ con thình lình, sợ con ông thình lình hóa điên. Nhưng ông thấy một tia nước ở giếng đưa lên, thành một suối nhỏ tràn trên mặt đất và làm giờ hết cả bánh xe có răng. Ông kêu thất thanh, "Dầu lửa!" Quả là dầu lửa, nhưng họ đã Nhưng họ đã mong lâu quá, đã gắng sức, hy vọng nhiều quá, cho nên lần này thấy kết quả, họ ngạc nhiên tới nỗi không tin là dầu lửa thật. Ông già vốc dầu. Ông già vốc dầu. Ông dầu. Ông già vốc dầu, đường chảy thành dòng suối, rồi đưa tay lên mũi ngửi. Mắt ông sáng lên một cách kỳ dị, còn Sam thì cảm động quá, tái mặt đi, lão đảo, tim đập thình thình. Phải cho đại tá hay Nhưng mắt chàng không thể rời khỏi vũng dầu đương loan trên mặt đất Ông già nắm tay áo chàng lắc mạnh la Chạy về cho đại tá hay Lúc ấy chàng mới như tỉnh mộng đáp Con đi đây Chàng vừa chạy vừa gào Đại tá dầu chúng ta đã thắng Đại tá lại coi Mau dầu đương chảy Ông rác miệng cười nha Ông rác miệng đường nhai, Hotgan, Maturi và Ken, cả bốn người cùng hiện ra ở bậc cửa. Cả bốn người cùng hiện ra ở bậc cửa. Maturi làm ra vẻ tự chủ được hỏi, anh điên sao đó? Nhưng Sam không đáp chỉ kêu, một tay chỉ về phía máy, dâu dâu dâu Rồi thình lình mọi người đều đâm bổ chạy. Bây giờ dầu mạnh mẽ phun lên, Thành vòi có tua Ông già la Coi đó, coi đó Và không nói thêm được một tiếng nào nữa Ai nấy đều ngó trân trân vòi dầu Đại tá cũng làm lại cử chỉ của ông Smile mà không ngờ Ông lại nhúng hai bàn tay vào dầu Đưa lên hết, ném nữa rồi nói Quả là dầu hot gan và Ken hot gan và Ken cứ đứng chờ chờ như khúc gỗ trước cảnh tượng cảm động ấy Machuri, Marjorie mừng quá rừng rừng Marjorie mừng quá rừng rừng nước mắt Đại tá giở chiếc nón lớn đương đội nói Giở nón chào đi các cháu Các bạn đương đứng trước một kỳ quan của vũ trụ Thượng đế cho chúng ta được cái vinh hạnh Thường đế cho chúng ta được cái vinh dự hiến cho thế giới sự phát minh này. Nó sẽ làm cho nhân loại sung sướng hơn. Ai nấy đều cảm động vâng lời ông. Matsuri lại gần Sam nói. Anh Sam, em đã bất công với anh. Xác kỹ thì chính nhờ anh mà đại tá đã thành công. Và em có lỗi khi em chế nhạo đại tá và anh vì hai người có cao vọng muốn xáo lộn thế giới. Anh tha thứ cho em chứ. Sam mỉm cười, mất máy môi nhưng muốn đáp. Nhưng không thốt được, được lời nào hết Chàng cũng thấy muốn khóc Mà không sao nén được Có cái gì làm nghẹt cả cổ và tim chàng Nàng bèn tiến sát Kiển chân hôn lên má chàng Rồi chạy trốn Làm cho mắt đại bạn vui sướng Tới đỏ mặt tía tay Trong lúc ấy Hết gan qua phút ngạc nhiên Lại máy Lại máy quay vài vòng Dầu từ nước Dầu từ trước không lên cao máy, bỗng mạnh mẽ vọt lên trời. Thành một cây dầu cao tới năm thước, ai nấy vội vàng lùi lại. Đại tá hét, mang thùng lại, bất kỳ cái gì, chứa cho đầy hết đi. Họ chạy tán loạn khắp phía. Ken và Hotgan chạy cả vào làng kiếm thùng tono để chứa dầu, thứ dầu quý hiếm. Ken và Hotgan vào làng chạy. và Hotgan chạy cá vào làng kiếm thùng toan nô để chứa thứ dầu quý báo ấy. Chậm một giây là mất một số dầu, nhưng đại tá không cần, ông chỉ nghĩ tới một điều là ông đã thành công và ông say mê ngắm sự thắng trận của ông. Tin tức đồn khắp làng, mau một cách lạ lùng, từ trước dân, từ trước dân làng không sao đoán được tụi lạ mặt tới đây làm gì. nhưng khi họ hay rằng đại tá và bọn của ông đã làm cho dầu lửa vọt từ dưới đất lên thứ dầu mà họ cứ tưởng rằng chỉ có ở trên dòng suối dầu và trên mặt hồ Eri thôi thì họ hoang hô nhiệt liệt thì họ hoang hô nhiệt liệt tất nhiên là không ai đoán được sự phát minh ấy sẽ lợi ích ra sao họ chưa thấy những cây đèn dầu mà dược sư kia đã bán ở biết bên họ cũng không thấy cây đèn của ông gan đã chế Họ cũng không thấy... Họ cũng không thấy cây đàn mà gan đã chế. Mà có thấy thì họ cũng không đoán được thứ đàn ấy có ích lợi ra sao. Họ quen sống đời cực khổ ghê gớm ở giữa rừng trong một cảnh hoang vu. Cho nên yên phận, có cái gì thì dùng cái đó. Không bao giờ nghĩ rằng đời sống có thể dễ chịu hơn được nữa. Nhưng họ thấy... nhưng họ thấy mặc dầu bị vài kẻ cả... nhưng họ thấy mặc dầu bị vài kẻ phỉ báng đại tá đã đại tá đã hạ được tên vô côn trên river bây giờ lại mới có được công nghiệp lớn lao nữa bây giờ bây giờ lại mới có một công nghiệp lớn lao nữa thì họ coi ông như một vĩ nhân liền Bữa ấy, Machuri nấu những món ăn thật ngon để mượn sự thành công. Trong khi họ đương ăn thì toàn đại biểu hăng hái của dân làng tới. Trong khi họ đương ăn thì đoàn đại biểu hăng hái của dân làng tới. Bọn người này muốn xem vòi dầu lửa ở dưới kẹt đá vọt lên và cái máy kỳ dị để đào sâu vào lòng đất. Ông thác vui vẻ chỉ họ và giảng giải thêm. Ông nói, Thưa các ông, tôi không dám tự khoe. nhưng tôi tin chắc rằng sự phát minh này sẽ làm cho xứ sở của các ông nhưng tôi tin chắc rằng sự phát minh này sẽ làm cho xứ sở của các ông phong phú ông đi kiếm cây đèn gió ganh chế tạo đốt lên chỉ cho họ thấy ánh sáng rực rỡ của nó rồi ông nói lớn đó dùng dầu được vào việc ấy tất cả nhân loại từ nay sẽ có những ngọn đèn cực sáng và đời sẽ thuận tiện hơn Nhờ những mỏ dầu ở dưới đất làng Titovili này Tôi chưa nói tới những phát minh khác do phát minh này mà có Các người da đỏ cũng như các ông tưởng dầu này là một vị thuốc trị bá chứng Có thể như vậy được Nhưng cũng có thể rằng các nhà bác học sẽ lọc cho nó trong hơn Và làm thành một chất giúp cho nhân loại được nhiều việc lớn lao Các bạn, chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế đã cho ta thấy ngày hôm nay